Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em duy đình duy. Ngày hôm nay đình duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục cùng đình duy theo dõi diễn biến của tập mười tác phẩm tiểu những kẻ lắm tiền của tác giả ông văn tùng. Hôm qua chúng ta đã dừng lại ở khung cảnh hai anh em ông tấn và ông bảo chân đang tâm sự với nhau, rủ nhau về thanh hóa bãi biển trầm sơn với cái nghi hoặc cô con gái ngọc ánh của ông bảo chân có điều gì khuất tất khi đưa con trai đi mấy ngày mà không báo với chồng với gia đình thì à uh, hóa ra là uh, cô Ngọc Ánh đang uh, công tác cùng uh, công ty và hai ông đã có một cái cuộc nói chuyện chia sẻ về uh, cuộc sống của bản thân và tương lai dự định như thế nào. Uh, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 10 ngay sau đây. Hai người đứng lên đi dọc mép biển theo đường cũ trở về khách sạn. Gió thổi thanh bình, cát mịn dưới chân. Kìa, thẳng nhếm. Ông Tấn chỉ tay. Từ đằng xa có một đứa trẻ chạy như bay trên những vết sóng cát do nước triều rút đi để lại. Hai cánh tay nhỏ xíu hoan lên. Ông ơi, ông. Ông Tấn đi lên trước ngồi xuống cho bé nhím ôm vào cổ. Mẹ nó nữa kìa. Ông bảo chân mừng rỡ. Có ba người đang đi tới. Ngọc Ánh ở giữa, hai người đàn ông hai bên. Một Việt Nam, một ngoại quốc, bóng hò đồ dài trên cát. Ba, chú ạ. Ngọc Anh chào, chị dòng dòng cao, quần jean, áo bùn, phơi phới vẻ đẹp thanh xuân quý phái. Ba và chú phải chờ lâu không ạ? Rồi quay sang người đàn ông còn trẻ cường tráng giới thiệu. Đây là kỹ sư Lê Giang, giám đốc công ty. Nghe tin hai bác đến, chúng tôi kết thúc buổi hội thảo sớm hơn. Lê Giang nói, quý hóa quá. Đây là tiến sĩ Robert, con đã nói với ba. Hân hạnh, hân hạnh. Người khách có mái tóc màu bạch kim chào hai ông già. Tôi có đọc sách của ngài, Robert nói tiếng Việt, may là ngài lại về đây mà được gặp, thật là thiên tài nhất thì. Mọi người cùng cười, họ rất tên nhau về khách sạn. Ông Tấn vẫn bí mất thằng nhím trên vai. Nhà cháu có khỏe không ạ? Ngọc Ánh hỏi ông Tấn, con xuống đi kẹo ông mệt con. Khỏe, ông Tấn đáp rồi đặt thằng nhím xuống cho mẹ nó dắt. Ông quay sang trò chuyện với Lê Giang cho đến khi mọi người vào khách sạn. Cháu có biết tại sao ba và chú vào đây không? Ông Tấn hỏi sao bớt lên hoàn tối. Đưa Ngọc Ánh ra chỗ sân thượng nhìn ra biển. Không ạ, ba và chú bà nghỉ mát. <cười> Ông Tấn cười gằn. Cả nhà mấy hôm nay náo loạn cả lên. Tự nhiên cháu bỏ nhà, đưa thằng nhím đi. Đi đâu không ai biết, trong khi giữa cháu và thằng khôi đang như mặt trăng mặt rời. Ôi, không. Mẹ cháu đang phát rét lên về lo. Ôi, sao thế ạ? Ngọc Ánh hốt hoảng. Còn sao nữa? Cháu bỏ nhà mang con đi, không hề nói cho ai biết một lời. Ôi, ôi cháu ơi Ngọc Ánh kêu lên. Sao thế? Nhưng chính trong đó nói với anh Khôi rằng cháu đi hội thảo ở Sơn Sơn một tuần, xin cho đem thằng nhím đi. Lại còn bảo nó vòng tay chào bố nữa. Sao thằng Khôi bảo là cháu không nói gì? Ê, khổ quá. Ngọc Ánh như muốn khóc lên. đã thế cháu còn ghi mấy dòng dặn nhà cháu giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, mọi thứ thực phẩm đã chuẩn bị kỹ cho anh ấy rồi. Thế cháu để tờ giấy ở đâu? Ông Tuấn hỏi nhanh. Phỏng đoán của ông sắp được chứng minh. Cháu để ở trên chồng bàn thảo của anh ấy. Thôi chết rồi, thằng Khôi chắc chắn là không đọc, lại để lẫn vào đống bàn thảo. Ôi cha ơi, Ngọc Ánh rên dài dọc, anh ấy thì suốt đời là thế, không biết một thứ gì hết, đã đáng trí lại mê muội vào sách vở cứ như người mất hồn. Không hiểu trên thế gian này còn có ai như thế nữa không chứ? Chữ nghĩa sách vở thì cũng phải cốt trừng mực. Thảo nào cả nhà cứ náo loạn cả lên, còn nhà cháu thì ra sao rồi? Như người mất hồn, chứ còn sao nữa. Người đâu mà lạ, Ngọc Ánh riêng gì Tao nghe nói Vợ chồng mày lục đục với nhau đã lâu Cứ như mặt trăng mặt trời Ông Tấn bực dọc Giọng đầy trách mắng Sao cứ thế hả Hả Vợ chồng cùng trung sức trung lòng mà dạy con Chứ lại có chuyện đơn ly dị để bỏ gì nữa Ôi Đâu có chuyện ấy hả chú Ngọc Ánh thanh minh Cháu dọa ai nghe đấy chứ Dọa thế nào Ông Tấn đã hiểu đến 8-9 phần câu chuyện Cháu để bộ tờ ghi các thứ thức ăn Bảo ký vào Ngọc Ánh xua xua tay hài hước. Anh ấy tưởng thật, cứ đi tìm đơn ly dị thật, tìm mãi không thấy, lại thắc mắc là để cái giấy mua thức ăn lên bàn. Người làm khoa học không được cầu thả như thế. Có phải tờ giấy này không? Ông Tấn rút tờ giấy gấp đưa ra. Ngọc Ánh vồ lấy. <cười> Đúng là tờ này. Ngọc Ánh cười rũ rượi. Chú lấy ở đâu ra à? Bà cháu đưa cho chú, chắc là thằng Khôi đưa. Ông Tấn nói, cười một tiếng thoải mái và bỗng quát lên. Sao dung mày trẻ con thế? Bé bỏng lắm nữa phòng. Ngọc Ánh thư bàn tay dài trắng mút lên bưng miệng cười. Không ạ, anh Khôi nhà cháu lầm cầm lắm cơ chú ạ. Suốt ngày đêm chỉ chúi mũi vào sách, tra kiếu từng chữ. Nói trước quên sau, bỏ đâu quên đấy, dặn làm điều này điều nọ, hỏi lại thì không nhớ nữa. Có đêm dục đi ngủ, và nằm một lúc rồi lại dậy, ghi ghi chép chép. Suốt ngày chỉ uh, can khảm tốn ly, rồi những liêu trai, những mai hoa dịch số, kinh thị kình thư với lại chi chi hồ hồ, còn vợ con thì không để ý đến thằng nhím mẩn như quỷ, trẻ con cao cấu khóc sưng mắt, ở nhà trẻ cũng không biết. Nói mà phát chán, cháu phải cách ly, cách ly, nhà cháu cũng không sợ. Đành dọa bỏ, thì lại trách là để tờ đơn cũng không để cho khoa học. Mà cháu thì rất bận, tối mặt tối mũi, thương anh ấy, vừa tốt vừa ham làm việc, chứ người khác thì anh ấy mất vợ từ lâu. Thôi, chú hiểu. Hiểu rồi, cảm ơn cháu. Đúng thế, ông Tấn để tay lên vai cô cháu gái Phải người vợ không đoan chính thì gia đình cháu tan rồi Chú sẽ bàn với ba cháu, riêng trước thằng khôi một trận. Nói xong, ông đứng lên. Hai người bước vào phòng khách, đúng lúc người phục vụ mang đồ giải khát đến. lê Giang bước ra, đón hai người. Ông Bảo Trân và Robert đang trò chuyện có vẻ tương đắc lắm. Họ chuyển sang tiếng Pháp. Mừng giáo sư. Robert nói với ông, sách của ngài sắp ra mắt đọc giả. Bây giờ về Pháp tôi sẽ mang theo về. Tôi đã đọc nhiều của ngài, chắc những cuốn sách tới sẽ rất thú vị. Lê Giang do cao cấp bia Những tiếng lách kích của thủy tinh chạm khẽ vào nhau Có tiếng chuông điện thoại reo trong buồng sách Hoài cầm ống nghe lên Ai đây Chú Tấn đây Hoài đấy hả Mẹ cháu và thằng Hùng khỏe bà ở nhà đấy phải không Gọi cả lại và nghe đây Không có việc gì nghiêm trọng Nhưng cần nghe Hoài không cần phải gọi Bà Bảo Trân và Hùng đã ngồi xung quanh bàn điện thoại Tiếng ông Tấn nghe ngàn ngạt Eo eo Nhưng rất rõ chú và ba cháu đang ở khách sạn trầm sơn. Công ty đã quý đang có cuộc hội thảo với các công ty nước ngoài bận lắm. Ngọc ánh phiên dịch, thằng nhím ngoan lắm, không việc gì đâu. Bay sang nhà thằng Khôi, bảo nó lục trong đống màn thảo xem có thư con ngọc ánh không, rồi trả lời ngay cho chú. Số điện thoại đây, chú đọc chậm, cho ghi nhá. Trong rồi hả? Tốt, nếu có thư thì đọc cho thằng Khôi nghe và lột kính nó xuống, bảo rằng chúi mũi vào can với khảm, cấn trĩnh tốn, thì mất vợ là cái trách Vâng, chúng cháu làm ngay đây. hung vô lìa ông nghe hét to. Mẹ cháu cũng đang ngồi đây, vâng vâng. Chú Tấn muốn nói chuyện với em. Rồi cháu ông nghe cho bà Bảo Trân. Chị đi à, mai em và anh sẽ về Hà Nội. Sẽ nói chuyện gì nghe? Vội lắm, thằng Nhím cứ đòi về với bà. Vâng, Ngọc Anh đang rất bận. bảo Tâm hung, con Hoài, sang nhà thằng Khôi ngay. Xem nó đang làm gì, và riêng cho nó một trận. Em cốp máy đây. Tức là hai anh em kéo nhau sang ấn chuông nhà ông Anh rể. Khôi đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế ra, đặt ở ban công, hút thuốc lá liên miên, suy nghĩ mường lung. Cô đơn và buồn trong bóng tối nhạt nhòa. Tới là Ngọc Ánh đưa con đi mất rồi. Từ nay ta đơn chiếc một mình. Ờ, nàng tuyệt đẹp như tiên nữ dáng trần. Thế sự kia Tây thi chiêu quân triệu phi yên, trầm ngư lạc nhạt, huynh quốc huynh thành thì đẹp biết bao nhiêu. Mà người đẹp thì có khác gì ảo ảnh, ai có thể nắm bắt được? Ngọc Ánh với con bỏ ta ra đi rồi. Đàn bà phức tạp thật, như thế cũng là thường tình thôi, Đàn bà đẹp mấy ai chung tình, nhất tiểu khuynh nhân quốc, tái tiểu khuynh nhân thành, khuynh quốc giữ khuynh thành, mỹ nhân nàn tái đất. Buồn quá. Ôi, mình dây gần xong đầu ngao an rồi. Đợi ba về nhà soát cho bản thảo, lại cái báo cáo khoa học lắm anh phản bác nữa mà toàn những ý kiến hóc hiểm cả. Anh Khôi, anh Khôi. Đến lúc này Khôi mới nghe tiếng đập cờ thùm thùm. Ai muốn phá cửa nhà mình nhỉ? Hay là mẹ con nó về. Khôi ra mở cửa, giật mình thấy hai khuôn mặt hốt hoảng. Hôm qua Hoài xô vào như một cơn lốc. Anh đang làm gì trong đấy? Khôi giật mình vì tiếng hỏi thất thanh nhón nhác, nhìn quanh như có chuyện gì xảy ra, nói nho nhỏ. Chẳng làm gì cả, ngồi ở chỗ ăn cơm muộn bình thôi. Ôi chào ôi, Hoài kêu lên quá ngắn. Chúng ngay mẫn chuông đến gãy ngón tay, không thưa ra mở cửa, cứ tưởng là anh ốm. Không, anh vẫn bình thường. Khôi vẫn giọng điềm nhiên đến lì lợm anh đang mải, anh đã ăn uống gì chưa đấy Hoài lại sồn sồn đưa mắt ra xung quanh ăn rồi, nhưng đại khái thôi đại khái, Hoài đưa mắt răng hổng nhại đại khái, và bỗng giật mình thấy trên bàn còn nửa cái bánh mì ăn giờ còn thòi ra mấy mẩu bà tê liền cầm lên, anh ăn thế này sao ờ thế thôi Khôi nói giọng như không thế thôi là thế nào, Hoài điên tiết lên ăn uống thế này thì sống làm sao được tôi đợi đấy Hoài chạy về nhà, lấy ra mấy quả trứng, ít thức ăn nguội rồi vặn bếp lên, ấm mỹ cả lên. Đây, anh ăn đi đã. Ờ thì ăn. Khôi nói hiền lành, các em cùng ăn cho vui. Hoài lại đem sang gói bánh quy, tức là khôi ăn phần bánh mì còn lại với trứng và thức ăn nguội, hùng vào nhấm bánh quy. Anh đã có tin gì về chị Ngọc Ánh và thằng Nhím chưa? Hùng hỏi. Có lẽ chưa? Khôi ngập ngừng, sao lại có lẽ? Hoài ngửa mặt lên trần nhà cười như nấc nẻ. Lại còn có lẽ... Chưa là chưa, Hùng cũng không nín được cười. Có lẽ là có lẽ, sao lại có lẽ chưa? Đúng đấy, Khôi ngắm nghía quả trứng được Hoài đã bóc vỏ trắng ngần như ngắm một vật mỹ nghệ. Anh chưa biết gì cả. Thôi, Hoài vẫn cười ngặt ngẽo, em sang báo cho anh biết. Chị Ngọc Ánh đã bay rằng quả trứng trong tay Khôi rơi xuống bàn. Không, Hoài sợ quá, nói nhanh, không phải đâu. Anh đi đã. Hùng nhặt quả trứng đưa cho Khôi đánh sang hoài một cái liếc nghiêm khắc. Anh có tin vui rồi đấy. Trình Ngọc Ánh đang dự hội thảo sắp về. Nhưng anh cho em hỏi. Khi ra đi, chị ấy dặn gì anh có nhớ không? Dặn thì có dặn nhưng mà anh không nhớ nữa. Khôi đáp giọng thật thà. Thế thằng Nhím cô chào anh không? Có lẽ có. Lại có lẽ. Hùng và Hoài nhìn nhau cười. Bây giờ anh cho chúng em xem trong đống bàn thảo của anh xem Trình Ngọc Ánh trước khi đi có biết gì dặn anh không? Hùng nói. Hòa nhanh chóng dọn bắt đũa vào toilet. Ba người đưa nhau vào chỗ bàn viết. Bàn thảo đề khắp nơi. Chỗ thành tật, chỗ hai ba trang đang nháp. Hai ba cuốn từ điển mở nửa trừng. Mà dầu Hùng đã khéo léo nhất ra chỗ khác giữ nguyên chỗ trang đặt dở. Nhưng Khôi vẫn sờ dùng thước đè lên. Hòa cẩn thận bật ngửa các trang bàn thảo. Tờ giấy gì đây anh? Hòa gieo lên. Nào, để anh xem. Khôi cầm một tờ giấy nháp. Trang sau công hình giọng loằng to. Anh em ở rậm rừng dự một cuộc hội thảo quan trọng, nhân thể đưa con đi nghỉ mát cuối tuần em về. Anh chào ba mẹ và báo cho các em biết hộ, anh làm việc ít để giữ gìn sức khỏe, thức ăn em đã để sẵn trong bếp và tủ lạnh. Ngọc Ánh. Dễ thương anh không đọc, cứ thấy mặt giấy trắng là nháp vào thôi chứ gì. Khổ. Khôi nuốt nước mắt nhanh mặt. Nhưng sao chuyến lại để cầu thả thế? Đáng ra là phải để đúng chỗ này chứ. Khôi gõ gõ ngón tay vào góc bàn. Để lẫn vào thì anh biết làm sao được Cứ thêm mặt này trắng là dùng Chào ôi Hoài riêng lên Thế gian chỉ có một anh Rồi cười ngặt ngẽo Bất giác Khôi cũng cười Hùng đưa tay lên, Bà và chú Tấn cứ tưởng là chị Ngọc Ánh Đang câu chuyện tình tang lăng liếu gì Phải chạy vào dầm sân mới biết sự thể Và chú Tấn bảo phải sang tháo kính anh xuống Riêng cho một trận mới được Khôi thở dài ôm lấy má Và bỗng tháo kính ra khỏi mắt Hỏi về như câu nỗi chê và chóng quải chứ. Sau khi Hùng và Hoài cười vang lên, kéo nhau ra khỏi nhà, Khôi vẫn trống cảm ngồi lặng lẽ rất lâu rồi đeo kính lên lẩm bẩm. Cái điều điệp luyến hoa trong đầu Nga Oan là điều gì nhỉ? Mai chẳng vẹn nghề thốt hỏi, nhưng chắc là không ai biết, phải giao đến cái anh này thôi. Rồi nhấc cuốn từ hài từ điển lại một lát sau đắm chìm vào những dòng chữ ly ti, không còn hay biết gì ngoài khác nữa. Về đến nhà hai anh em vẫn chưa hết cười Hoài chạy vào buồng sách quay máy điện thoại Chú Tấn đấy à? Ôi ba Con bà anh Hồng sang cho anh Khôi Đúng là cua thư của chị Ngọc Ánh Nhưng anh Khôi không biết mà đọc Lại dùng ngay phía sau làm giấy nháp Rồi xếp và mớ bàn thảo Mai ba bà chú ấy chưa về à? Vâng, ba bà chú nên ở lại Vừa nghỉ mát thăm thú một số nơi Vừa gặp gỡ ông giám đốc và nhà học giả Pháp càng tốt chứ ạ Còn anh Khôi ấy, thì ba đừng lo Chúng con sẽ săn sóc sức khỏe cho anh ấy Ba cần nói gì với mẹ và anh Hùng không ạ? Vâng, anh ấy sẽ xuống chỗ công ty của Tuấn Tấn ạ. Vâng vâng, xin phép ba. Hoa cúp máy nói với Hùng. Hóa ra thế mà hay, tự nhiên ba và chú đi nghỉ mát lại gặp bạn bè. Thế như cả nhà có thành kiến với chị Ngọc Ánh hay sao ấy ạ? Đúng thế. Hùng cười, chúng ta cũng từng là chế xinh đẹp lại vớ phải ông chồng đô cổ là chuyện buồn bực sẽ xảy ra thôi. Thật là những định kiến một chiều tai hại. Chắc là Tuấn Tấn đang cười đến vỡ bụng ở sân sân. Hoài bỗng thấy quá phấn khích muốn kể chuyện này cho ai đó liền nhấc ống nghe lên. "Mày gọi cho bộ hoàn phòng." Hung hỏi, Hoài xua tay, "Mặc em, anh ra đi." Rồi quay máy. "Alo. Bộ hoàn đấy à?" "Hoài đây. Ơ, có chuyện đây. Ở nhà mình vừa xảy ra một chuyện hay lắm, cậu có thể đến được không?" Ồ không, đêm khuya rồi. Nhà mình cũng vừa xảy ra một chuyện, vừa tức giận vừa buồn cười, Mai mình sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng cậu có thể kể cho mình trước được không? Tóm tắt thôi." Chuyện ông Khôi và bà Ngọc Ánh ha, hay đấy kể đi dài dài vào Và Hoài kể Bội hoàn cười rũ lên rồi kết luận, Nhà cậu toàn những người đáng yêu cả Còn chuyện vừa xảy ra nhà mình Thì chán chết đi được Anh Hùng có đấy không Cậu muốn Hoài đưa mắt cho Hùng Nhưng anh đã lắc đầu ra hiệu cốt máy Cậu muốn nói chuyện gì hả Anh ấy chưa về Mai gặp nhau ở viện nhé Sáng hôm sau làm việc ở bệnh viện quận xong Hùng phóng xe đến công ty Ở đây đã hoàn toàn vào nền hết rồi, không có gì phức tạp lắm. Thậm chí không cần đến anh, vẫn được. Chị Tào có kinh nghiệm, tưng trải, thấu đáo. Và bà Phương thì không chê vào đâu được. Tuy vậy khi Hùng đến, bước vào phòng làm việc của mình, mọi thứ hệt như vẫn có mặt anh ở đấy. bàn viết, dương tủ, xa lông, tiếp khách, không một chút bụi, lọ hoa tươi trên giá và cái lúc lịch bóc đúng ngày. Một vài công việc dành cho anh đã ghi trên cái bảng giấy đính lên tường tốt quá. Hùng xoa xoa tay vui vẻ, lấy chiếc mũ vải trắng nhỏ xíu đội lên đầu, khoác áo blue vào rồi đi ra phòng y sĩ. Chị Thảo đang rửa tay bằng nước sát trùng sau khi đã làm Garo cầm máu cho một người thợ lắp kính bị mảnh vỡ cứ đứt một vệt rất sâu, ở ngang cổ tay, và bà Phượng đang dìu anh ta đến nằm xuống giường. Anh thợ còn trẻ, mặt xanh lét, chiều một cánh tay ra, chờ chị Thảo tiêm vào mạch máu. Xong chị kéo đi đâu tre, anh ta ngủ thiêm thiếp. Ông Tấn quả là một con người sáng suốt Người ý sĩ nói với Hùng Khi chỉ còn hai người Nếu không có phòng khám này Thì cũng gai ngò lắm Mấy ngày hôm nay Nhiều người đến Khi mua thuốc Khi tai nạn lao động Khi khám phụ khoa Như trường hợp anh thở vừa rồi Bề mảnh gương cắt ngang động mạch máu bắn thành vòi Nếu không nhanh tay Và không có chỗ này Thì không biết hậu quả sẽ ra sao Từ đây lên chỗ có bệnh viện khá xa Ai khiêng ai vác đi nữa Tuần tiện thật đấy Một người ốm Mấy người đưa quá tội. Có lẽ sau này phòng khám này không dừng lại ở những công việc như thế, Hùng tán thành, chỉ thảo tương lực. Thế thì ông Tấn còn phải giải quyết nhiều không nữa? Thủ tục hành chính cũng còn lắm chuyện, ta chỉ giải quyết những việc của một trạm xá nội bộ thôi. Đúng thế, Hùng nói, sau này hãy hay. Nhưng thuốc men thì bán được, giọng Tri thảo vui vui, nếu cứ thế này thì cũng đã bằng một quầy thuốc tư nhân rồi, hai bên cùng có lợi từ hôm có phòng khám đến nay cán bộ công nhân viên phấn khởi ra mặt ngoài ra thì những tai nạn lao động như có chị mài đá bị bụi bắn vào mắt một ông già ngã từ dàn giáo xuống ngất đi phải làm hô hấp nhân tạo mãi mới hồi sức được hùng trở về phòng treo áo mũ và mắt rồi lên phòng giám đốc Ồ anh hoàng mộng ngọc vụt ngẩng đầu lên khỏi mớ sổ sách và cái máy tính nhỏ xíu khi hùng bước vào chủ tấn từ thanh hóa điện ra độ một vài ngày nữa mới về ở đây có gì thay đổi không em hùng hỏi ngồi xuống salon Vẫn như cũ thuệ, Mộng Ngọc đáp, bỏ sổ sách đi pha trà, ngồi xuống trước mặt Hồng. Khách Hải Phòng mua lên ký một hợp đồng nhờ tiêu thụ hàng second hand của Nhật Bản. Phải đợi chú Tấn ra đã, trưa nay anh ăn cơm ở đây nhé. Em thì làm sao mà lo nồi bữa ăn, trong khi công việc ngập đầu và chẳng có gì cả. Hồng đưa mắt nhìn quanh như để chứng minh cho lời nói của mình. Ôi chào ôi, Mộng Ngọc kêu lên. Chúng em thì tài lắm nhớ, chỉ cần quý khách bằng lòng ở lại dùng cơm là như chị Tấm, có ngay một mâm cỗ đàng hoàng đãi hoàng tử, mà em làm bếp giỏi lắm cơ, chú Tấn tưởng anh chung với mẹ con em đấy thôi. Một ý kiến hay, nhân thể xem mà ta đối với chú Tấn thế nào. Hùng nghĩ nhanh rồi nói, Ê, được thôi, hôm nay anh trực ở đây, còn buổi tối lại về trực dưới bệnh viện quận. Hoàng mộng ngọc nhìn đồng hồ trên tường nói, rồi hai người ra khỏi phòng xuống chút làm việc của Hùng, thì thảo đang đau hết áp cho một cô gái trẻ mặt mũi xanh xao mặc một chiếc áo sơ mi vải xanh hòa bình cũ kỹ rộng thùng thình có vẻ nghèo khổ chỉ có mái tóc đen nhánh như có màu xanh ống mượt xõa ra phủ gần kín cả đôi vai gầy hai người đang thì thầm nói gì với nhau về bí mật và lo lắng bà phương đang giật rũ ở phía sân sau hoàng mộng ngọc đi vào còn hùng thì ngồi xuống ghế bên bàn làm việc lấy tờ tạp chí y học trong mớ báo chí để sẵn trong phòng ra xem Anh Hùng này, chị Thảo từ phòng ngoài bước vào. Có việc này tôi muốn hỏi ý kiến anh. Mời chị ngồi đây. Hùng bỏ báo, chỉ trước ghế cạnh bàn. Cây cổ con gái lúc nãy mà. Một vẻ thương cảm hiện ra rõ trên gương mặt phúc hậu và dịu dàng của chị. Cô ta đến ướm hỏi muốn bán máu. Bán máu? Hùng giật mình. Mặc dù hồi sinh viên đi thực tập ở các bệnh viện không lạ gì chuyện người nghèo đến bán máu. Nhưng anh vẫn giật mình. Cô ta bán máu. Chỉ kể tôi nghe Mà sao cô ta lại đến bán máu ở đây Cô ta tự xưng tên là Hà Cách đây vài ba tháng tôi vẫn gặp vật trước cửa bệnh viện X Mỗi ngày một xanh sao tiểu tụy đi Người ta cho biết cô ta vẫn thường xuyên đến bán máu ở đấy Ngoan lắm Mấy lần thành quen nhau Vừa rồi tình cờ gặp tôi ngoài phố Biết tôi làm ở đây Cô ta vào ướm hỏi xem Nếu cần máu thì sẵn sàng bán Thế chị bảo sao Hùng hỏi nhanh Tôi chỉ đáp đây là một phòng khám của công ty Không thể giúp đỡ cho cô ta trong chuyện mua bán đấy Chị có biết gì về hoàn cảnh của cô gái đấy không? Hoàn toàn không Và tôi có gợi để hiểu biết ít nhiều Nhưng cô ta không nói gì cả Xem ra thì đó là một cô gái có tư cách con nhà Có văn hóa Và đang lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn Gần như tuyệt vọng Vốn là một chàng trai thích đọc tiểu thuyết Và không ít khi có những chuyện éo le Và nhiều nhân vật chính Ở các tuổi của cô gái này Chỉ tò mò bị kích thích Hùng vội hỏi Chị có biết cô gái hiện đang ở đâu không? Không chị thảo đáp buồn buồn vì thấy vẻ thất vọng trên mặt hùng nhưng lại vui lên ngay may quá trong cô ta tội nghiệp quá không nỡ từ chối nên bảo rằng chiều nay cứ ở lại có thể là ông bác sĩ tức là anh ấy giúp cô được việc gì cái trình ý tôi muốn nói hy vọng anh có một cử chỉ từ thiện kiến đáo gì đấy thôi chứ bán máu thì anh mua mà làm gì có thể chiều nay cô ta trở lại chuyện đến đó thì vừa lúc tan tầm người làm xe cổ ùn ùn đi ra cổng chị thảo về hoàng mộng ngọc mời hùng vào trong ăn cơm Bà Phương lúc này hoàn toàn là một bà mẹ đấu cơm cho con cái. Bà mặc áo phin màu gỗ, đúng như vài đồng lần ngày xưa, quần lụa, tóc vấn trần, dáng người mảnh mai, đôi mắt đen không kém mắt các cô gái trẻ. Và nói chung bà có một phong độ duyên dáng khó tả. Bác người khác phải tôn trọng, cờ trị của bà thật đẹp và gợi cảm. Cậu vào xơi cơm với mẹ con tôi. Bà nói và so đũa. Trên cái bàn nhỏ và thấp, sinh xắn đặt một mâm cơm Khiến Hùng phải chú ý Không thứ gì chứng tỏ bà mua Từ các hiệu ăn hiện đại Mà khắp các phố đều có bán Hùng ngồi xuống chỗ bà Phương Cố ý để dành cho anh Mày có chúng tôi vẫn ăn thế này Bà Phương nói Cậu thưởng thức xem có hợp khẩu vị không Bà dới cơm cho ba người Và bữa cơm bắt đầu cá rô kho khế, bò gừng dưa xanh, cà gém, cá rô rán nước mắm tỏi, đĩa rau xanh nước sốt và mấy quả ớt đỏ thắm cơm nấu tuyệt dẻo thơm phức ăn đi cậu, bà Phương nói ông giám đốc vẫn thích ăn những bữa cơm giản dị và tiết kiệm như thế này của mẹ con tôi không giản dị đâu ạ không vui vẻ nói, tôi rất thích những thức ăn này lắm, mẹ tôi thỉnh thoảng mới làm để chiều ông cụ và chỉ khi nào coi như làm cỗ đấy tuyệt Bởi vì mất nhiều công và phải khéo tay lắm. Bây giờ người ta công nghiệp hóa cả rồi. Khi cần thì ra phố là mọi thứ đều có. Còn khẩu vị và hương sắc thì cho qua. Bà Phượng nhìn hùng bằng đôi mắt như của người chị hoặc người mẹ. Bà vui vẻ ra mặt vì người ăn hiểu được tấm lòng của người nấu. Người biết thưởng thức, những thứ người làm, có ý thức và phẩm giá cổ truyền. Hoàng Mộng Ngọc láo táo một cách thật thà. Chú Tấn sài ngăn lắm. Đây là những món chú thích. Bà cụ xưa kia hay nấu thế này. Chú Toàn những món của nhà quê, người nghèo. Nói thế, Hùng cãi, nấu thế này mới khó, làm sao cho có vị nhà quê đâu có dễ, cái hỏa em gái tôi còn học mệt mới nấu được như mẹ tôi đấy. Mọi người cười nói vui vẻ, bữa ăn ấm cúng. Hùng ăn không mít no trong sự chiều chuộng của hai mẹ con bà Phương, và cuối cùng là một đĩa chuối điểm tâm. Người đàn bà này không thể lấy của cải tiền bạc mà lanh truyền được, chỉ có tư cách phẩm giá và sự bất ảnh mới chinh phục nổi. Bất hạnh thì chú Tấn có thừa. Còn tư cách phẩm giá. Nếu được bà ta thì tuổi già của ông ấy cũng... Hùng chỉ kịp nghĩ đến thế và chìm vào giấc ngủ chưa ngon lành cho đến khi ở phòng có tiếng cửa mở, tiếng bước chân của người y sĩ. Cô cô ngồi đây. Tiếng chị Thảo nhẹ nhàng. Đợi bác sĩ một lát nhé. Hùng mở bật cửa rồi đi vào buồng tắm. Khi anh bước vào phòng làm việc thì đã đầy đủ trang phục của một thầy thuốc nhà nghề. Tôi có thể đưa cô gái vào gặp anh được chưa? Chị Thảo hiện ra ở cửa hỏi À vâng, được ạ. Hùng vui vẻ. Chị cho cô ta vào. Anh hồi hộp chờ đợi người khách đặc biệt đầu tiên trong cuộc đời làm thầy thuốc của anh. Cô gái bước vào và Hùng quá kinh ngạc về một gương mặt thanh toát trắng xanh đến gần như trong suốt. Non nớt, chỉ khoảng 16 tuổi là cùng. Đôi mắt quá to, đen và sâu. Như thể cô ta mang kính râm và mái tóc cũng đen đến kỳ lạ. Cô cao, cầm, thon, nhỏ Tuy chưa có kinh nghiệm gì về nhan sắc nữ giới Hùng cũng biết được rằng Nếu cô ta béo lên chút ít Nước da hồng lên, cuộc sống đầy đủ Thì chắc hẳn là sẽ rất xinh đẹp Cô bé này thiếu dinh dưỡng nặng Hùng nghĩ thầm và chỉ tay vào cái ghế cạnh bàn Em ngồi xuống đây Cô gái làm theo, người run rẩy, Đưa cặp mắt to đen lấy như mắt trẻ thơ Nhìn anh mắt dĩ trẻ tuổi To lớn, đẹp trai Tự nhiên Hùng bột miệng như với một cô bé con Em muốn gì hả anh em muốn bán máu. cô gái nói tự nhiên như không, đăm đăm nhìn một điểm nào đấy giữa bàn, cặp lông mi cong mỏng manh, rùng rinh như sắp có giọt nước mắt sẽ rơi xuống. ở đây chúng tôi không mua máu. hôm buôn dầu nói. nhưng làm sao em phải bán máu? cô gái đánh răng hùng một cái nước gần như nhạo báng và hành học. muốn nói. lại còn hỏi nữa. và uể oải đứng lên. xin lỗi. hùng đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay cô gái. tên em là gì? Nét mặt Hùng có một vẻ chân thật nào đó khiến cô gái lại ngồi xuống. Tên là Hà. Em có thể cho anh biết chút gì về hoàn cảnh của em không? Hùng nói trận trọng và bắt gặp một cái nhìn lướt thông minh của cô gái khắp người anh như muốn xem có thể tin cậy đến mức nào rồi im lặng khá lâu. Này Hà này, Hùng thấy cần phải nói thêm. Hồi anh học đại học cũng khó khăn lắm. Ba mẹ thì già, lương chỉ đủ dùng tối thiểu mà bạn bè con nhà giàu tiêu pha như ném tiền. Chỉ cần khoản cà phê, bia rượu, thuốc lá của chúng nó là anh khá phong lưu rồi. Thậm chí phải đến chỗ đầu ô nhập với đội quân chờ người kiếm việc. Rốt cuộc phải về không? Nhất là trải qua một thời gian học hành quá dài như thế. Mà cũng phải nói thật là anh mới chỉ mát mặt trong thời gian gần đây thôi. Cả nhà anh vẫn đang sống rất cần kiệm, Ông chú anh đây cũng vậy. Tuy là giám đốc một công ty hữu hạn to lớn thế này, chứ mấy năm trước cũng tự tay xúc tường xoèn than đấy thôi. Cô trời mà biết tại sao Hùng lại nói như giúp bầu tâm sự với một cô gái lạ hoắc danh dờn như thế này. Chờ như cô cũng nhận ra điều đó, đưa một cái nhìn dịu dàng tin cậy về phía anh mà vẫn còn dè dặt, thở dài nói. Đã phải bán máu đi. Thì còn gì để nói nữa hả anh? Nhất là ở độ tuổi của em, tuổi của người con gái. Thế em bao nhiêu? Đột nhiên Hùng hỏi như nhớ lại điều cần thiết. Nghe nói và ngữ điệu rõ ràng cô ta không phải vào hàng ít học, mà ngược lại là đằng khác. Em mười tám. 18, tám, hung kéo lên ngạc nhiên, 18 gì mà bé như cái kẹo, em không thấp hơn chị dĩ ngoài kia đâu đấy, cô gái kỳ dị kia đáp, ngèn một nụ cười tự tin, gương mặt đã hồng hồng trở nên xinh đẹp, chỉ vì em quá gầy đấy thôi, em bỏ học đã lâu chưa, hung hỏi, em học cấp mấy, lại một cái liếc mắt nữa, cô gái thì thầm, em đang học khoa viu lông ở nhạc viện, này cô nói thật đi, hung bỗng nổi nóng, có phải cô đến đây để đùa giỡn với tôi không đấy, đùa giỡn Hà Nguyen cười, nhìn thẳng vào mặt Hùng Một cái nhìn đầy thách thức nghiêm chỉnh. Em cần bán máu, còn em học ở đâu Làm gì, không cần phải biết Đúng thế, Hùng hối lỗi Một người đàn bà vừa mới đang ám mảnh anh Như một ánh trăng huyễn hoặc Bỗng trở thành một mụ hàng thịt nhầy nhụa Với hai bàn tay đầy máu Và cái xiên nhọn hoắt Thì một cô gái bán máu là sinh viên khoa biểu lông Có gì là lạ đâu Và lại chuyện các cô gái ở trường đại học Ở khu tập thể ký túc xá Anh còn lạ gì Xin lỗi nha. Hùng khẽ chạm vào bàn tay cô gái. Đúng là thế. Tôi đi làm thuê. Chính tôi cũng là sinh viên trường y khoa đường Hoàng. Nhưng tôi xin cho qua. Hỏi thêm điều này nữa nhé, Tại sao Hà lại vào tận đây để... Bởi vì không đúng chỗ. Chắc là em cũng biết điều đó. Vâng em biết. Hà cười. Nhưng em nghe người ta nói rằng ông giám đốc công ty Hiếu Hà này tính tình như răng văn răng. Thế ca chủ lại mở phòng chữa bệnh. Có bác sĩ hẳn hoi nên đến cầu may đấy thôi. Vâng, chắc em ở gần đây, cũng không gần lắm, nhưng đi tìm việc làm đôi khi kéo đàn thuê cho các ban nhạc, lại có chị bà ở gần đấy, nên nghe lò mà biết. Chí tò mò bị kích thích hả? Hùng cười, cô gật đầu công nhận khá đáng yêu. Thôi, xin xoa nhá, em cho anh biết về hoàn cảnh gia đình em hít nhiều được chứ, biết để hiểu thôi, còn chuyện bán máu là việc của em sẽ bàn sau. Cha em là nhà văn, đã mất năm ngoái. Anh biết không dân mình, thỉnh thoảng ở gia đình anh cũng có nhắc đến đồng. ba anh là nhà phê bình bảo chân. em cũng biết. còn mẹ em, mẹ em là diễn viên Múa Mỹ Dung. anh có nghe tiếng. chào ơi, may mà không chém nhau đằng lưỡi đấy. mẹ em vẫn khỏe chứ? không. Hà lắc đầu thở dài. vì vậy mà em phải đi bán máu. mẹ em bị ung thư cổ sống, hoàn toàn nằm bất động. thế thì, thảo nào. ngoài ra nhà còn ai nữa không? Còn thằng em 15 tuổi, đang học khoa piano Thỉnh thoảng nó vẫn biểu diễn trong TV Chương trình tài năng trẻ Vì vậy em phải hy sinh tất cả Khỏi Hùng khoát tay Em phải gánh nặng trên đôi vai gầy cả một gánh Chả Anh lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi Nói xong Hùng nhìn lên đồng hồ và đứng lên Nhà em ở đâu? Ở khu tập thể Cho anh đến thăm nhà em bây giờ được không? Cô gái ngập ngừng Anh có xe máy Hùng nói Và lại cũng đến giờ anh về nhà Để chuẩn bị phiên trực đêm nay Ở bệnh viện quận Đã không biết thì chớ Biết thì anh về đến tăm mẹ em Em nên nhớ anh là một bác sĩ Mà giàu bác sĩ mới ra giảng Nhưng không đến nỗi tội đâu Những lời nói sau có sức mạnh đánh tan chút trí diện còn lại trong cô gái Vâng mời anh Hùng ở nhà trong thay áo quần Xong dặn dò thì thở mấy điều cần thiết Rồi lấy xe máy rớt ra cổng nổ máy Hòa nhập vào dòng xe chạy trên nải lộ Loáng nắng về chiều Một chiếc Toyota màu mật chín từ sau lướt lên, từ trong buồng lái một tiếng kêu to hùng, rồi chiếc xe đi sát bảo anh, cho thấy bên trong là một bộ mặt quen quen, mang kính dâm. bộ mặt ấy thò ra to mẻ, lấm tấm những nốt rỗ lờ mờ, cái đầu to đầy tóc đen xì, cổ ba mọc thắt ca vắt đỏ, áo sơ mi cộc tay trắng toát. Cái miệng rộng đầy răng trắng bóng, cặp má rể và chiếc cầm hai ngón. "Ê, tốt nghiệp chưa đây? Bác sĩ hả? Bệnh viện nào?" Người đó gần như ghé sát mắt Hùng hỏi liên tiếp như bắn súng, cười hình hạch đầy thỏa mãn, và hỏi tiếp khi thấy đằng sông Hùng là một cô gái gầy, ăn mặc soàng xính. Em hay là cháu đây? Em, Hùng buồn miệng đáp cho qua chuyện. Bác sĩ mà để em gái gầy thế, hắn ta bò bò xe vẫn gì gì bò theo. Nhưng nếu đẩy lên, thì thành hoa khôi đấy, tha hồ đập chó nhá. Nói xong là một tràng cười hình hạch. Đi nha, mình ở số nhà ích đừng chân đứng đập, bao giờ dối lại chơi hôm khoát tay. Ở đây đi, đi. Rồi hám xe lại cho chức Toyota phóng lên. đó là thằng Phúc. Bạn bè gọi là thằng Phúc lợn để phân biệt với nhiều thằng Phúc khác cùng lớp. Chủ yếu là theo hình dạng bên ngoài. Hắn mang cái phụ danh tai hại ấy vì quá béo, quá lười và rốt. Thì không còn ai rốt hơn. Lại hay ngủ. Đến lớp là ngủ gật từ đầu giờ đến cuối giờ. Đã thấy miệng luôn luôn lúng búng nhai một thứ gì đấy. Phần nhiều là kẹo cao su. Nghĩa là rất điển hình cho loại con các ông to Bố hắn làm to lắm Mà không hiểu sao Hắn vào trường đại học y khoa bằng con đường nào Rốt nát ngô nghề như một ông con cầu tự Thường làm trò cười cho bạn bè Nhưng được cái là rất vô tâm Tiền nông tiêu pha không hề tính đến Miễn là vui Bọn cháu vây quanh hắn kiếm trác không phải là ít Lại còn gọi hắn là chàng thúc Trăm nghìn đồ một trận cười như không Đến năm thứ ba Thì hắn biến đi đâu không ai biết Ít lâu sau nghe nói hắn đã làm chức gì mà bề về trong chiếc Toyota sang trọng. Hùng không ưa nhưng cũng không ghét anh ta. Con người sống vô bổ hồ hời một cách hồn nhiên và với cái cười hình hạch như thế thì cũng không đáng bận tâm làm gì. Hùng lái xe xuống dốc vào một khu tập thể nhiều nhà cao tầng theo sự chỉ dẫn của Hà. Gửi xe rồi đi cái cầu thang hẹp tối om lên gác hai giống hệt như ở chỗ của anh. Có tiếng đàn piano thánh thót cô gái ấn chuông. Đứng đàn im ngay rồi cửa mở ra. Một cậu bé cùng gầy xanh, eo là như chị lễ phép. Chào anh. Ô, chị Ha. Mẹ thế nào rồi em? Cô gái hỏi. Cũng rất giống chỗ ở của Hùng, nhưng vắng đến dọn người. Ngoài bộ bàn ghế tiếp khách, những bức tranh cắt từ các họa báo lồng kính đính trên tường, không có đồ đạc gì đáng kể, hoặc như vừa mới bị khiêng đi. Thong tỏa một mùi gì như mùi ở các phòng thuốc, mùi hôi hôi, gầy, cảm giác như vào chỗ hoang phí. Mẹ em nằm trong này, cô gái nói nhỏ, trong một cái buồng nhỏ khá thoáng, mát, ánh sáng buổi phải, một người đàn bà đang nằm bất động, nửa người phía dưới phủ chiếc vỏ chăn hoa mỏng, đầu kê lên chiếc gối bông trắng sạch sẽ, cho biết bệnh nhân được chăm sóc chú đáo. Bộ mặt bà ta như nặn bằng sáp, mái tóc cắt ngắn vẫn còn đen, đôi mắt nhắm như đang ngủ. "Mẹ ơi." Cô gái quỳ xuống cạnh giường gọi khẽ khẽ, lập tức bà ta mở mắt ra, một cặp mắt hoàn toàn tỉnh táo, trong trẻo sinh động và đẹp. "Con đã về đây à?" "Dượng mà ta có phần khàn khàn những lời tình cảm, con mời thầy thuốc về cho mẹ đây." Cô gái nói. Đống người mẹ khẽ xoay sang phía Hùng và chú bé miệng mấp máy, "Cảm ơn con, chào cậu, chào bác ạ." Hùng cúi thấp người chào, "Cháu đến thăm sức khỏe bác đây." Như một thói quen, người đàn bà đưa cánh tay từ trong chân ra phía ngoài, "Cảm ơn cậu." Hùng quy xuống cầm lấy bàn tay, anh thực sự xúc động khi nghĩ rằng con người đang nằm bất động đây vốn là một nghệ sĩ múa đã từng thu hút bao nhiêu cặp mắt và tâm trí của bao nhiêu con người và bây giờ vẫn còn dáng dấp của một cơ thể mềm mại thanh tú nếu không vì nước da bợt bạt vì thiếu ánh sáng lại có chút như bị phù thì người đàn bà này như đang nằm nghỉ thôi đôi mắt trong đẹp sinh động tóc đen gương mặt còn đượm vẻ duyên dáng nhưng hỡi ơi không cần phải có một trình độ nghề nghiệp cao siêu hùng cũng biết bệnh viện đã trả bà ta về vô phương cứu chữa và cũng không phải ngày một ngày hai mới lìa đời cái bệnh này là như thế không trái cô gái phải đi bán máu ba con người, trong đó có một đang ở thế hiểm nghèo. Tuy vậy Hùng vẫn làm những công việc nghề nghiệp của thầy thuốc bắt mạch, hỏi thăm bệnh tình chế độ ăn uống thuốc men và những lời động viên tâm lý chân thành. Lúc này mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh là một liều thần dược và hơn bao giờ hết. Anh hiểu cuộc sống đáng giá đến ngần nào và con người mới ham được sống biết bao nhiêu. Cả người bệnh, cả hai đứa con mong chờ tin cậy một vị cứu tinh. Hùng ngồi rất lâu cạnh bà ta, rồi cuối cùng chỉ còn cách kê một cái đơn, có lẽ rất quen thuộc với nhà này. Và đáng buồn hơn, đơn thì không thiếu, mà thiếu tiền mang đơn ra hiệu thuốc. Điều nghiệt ngã ấy là lễ thường. Hướng nữa là, với gia đình này, một con bệnh đã mấy năm nằm liệt giường, mà còn bao năm nữa. Hai em ra đây. Hùng nói nhỏ với hai chị em cô gái, ba người đi sang chỗ phòng khách ngồi xuống ghế. Bệnh tình của bà mẹ thì chắc là bệnh viện và các thầy thuốc đã nói nhiều. Các em tận sóc mẹ thế là tốt rồi. Còn nước còn tát, em Hà mua cho hết cái đơn này và chính bản thân em cũng phải hết sức tận trọng, không được đi bắn móng nữa. Nếu em ngã xuống thì không lường được hậu quả như thế nào đâu. Hồng rút trong túi ra mấy tờ bạc lớn, nói như giọng của người anh cả: Hà mua thuốc cho mẹ, bà tiêu pha chung trong nhà. Anh không giàu nhưng có thể giúp các em được. Đừng ngại và cũng đừng coi là mắc một món nợ gì của anh cả. Miễn giao qua được cơn hiểm nghèo, lúc này anh có nghe tiếng đàn của em, tốt lắm, đánh lên, cũng là đưa một liều thuốc chung cho cả nhà đấy, thôi nhá, anh về đây, có gì thì đến báo cho anh biết gấp. Nói xong, hùng vào án nủi người bệnh một lúc nữa rồi xuống gác, lấy xe, phóng về nhà. Đó đây, trên dọc đường, đã có những ngọn đèn cao áp bật sáng lẻ loi, vô duyên trong bóng chiều con đòn lượng đang trùm lên thành phố. Không hiểu trên thế gian này còn có người nào như cái ông khôi nhà này nữa hay không. Suốt ngày chỉ tối mắt kính và những chữ nhỏ li ti, miệng thì lẩm bẩm nào can khôn khảm, cấn tốn, với lại kim mộc tùy hòa, quên cả vợ đẹp như tiên sa mà lại mơ tưởng đâu những tây thi với Dương quý phi chết từ đời tám hoánh. Đến nỗi bà Ngọc ánh đưa cho một tờ giấy mua thức ăn bảo đó là đơn ly dị bất ký mà cũng không biết Mệt gần một tuần cứ đi tìm xem trong đơn viết gì, lại còn thứ này nữa chứ. Một buổi chiều mùa đông vào khoảng thời gian như lúc này đây, điện không có, bà Ngọc Ánh và mình đang ngồi nói chuyện, ông Khôi ngồi chiều dưới bên cạnh, miệng tồm tìm cười, mắt hấp hấy ra chiều thích thú lắm. Thế rồi hai chị em vào bếp xem điện đóng ra sao. Một lúc thì mình ra, ngồi xuống trước bà Ngọc Ánh, đột nhiên ông Khôi vồ vào mình để hôn, mình hét lên, vung chạy ra cầu thang. Ông Khôi cũng hét lên chạy theo. Bà Ngọc Ánh đang ở trong bếp nghe tiếng hét cũng chạy theo, cả ba người ngã đè lên nhau. Hóa ra ông Khôi tưởng mình là bà Ngọc Ánh, nhân khi mình đang ở trong bếp thì tranh thủ một tí. Mình thì tưởng ông ta sàm sỡ, bà Ngọc Ánh lại từng có chuyện gì xảy ra. Hoài vừa kể vừa cười như nấc nẻ. Đấy đấy, cả ba và chú mình phải đánh xe vào tận trầm sơn, cũng chỉ vì ông Khôi không còn nhớ bà Ngọc Ánh giận gì. Cho rằng vợ mình đùng đùng bỏ nhà đưa thằng nhím đi theo ai đó, hốt hoảng như người mất hồn, lại còn than thân trách phận. Ngấm đi ngấm lại bài thơ vạn cổ sâu nữa chứ." Bội Hoàn gục xuống bàn mà cười rồi nói. <cười> "Đằng nhà mình thì lại hoàn toàn khác, y như một cái công sở, đúng giờ đúng giấc, bà Kha chờ nghe tiếng chuông ra mở cổng, chỉ nghe tiếng là biết ai, rồi thì các vị đến, ông dám bắt tay, ông dám, khác với bắt tay ông Vũ, ông thứ và ông trưởng, đến cái bắt tay, cái cúi đầu, tiếng cười cũng phân ngôi thứ bậc hẳn hoi. Trong phòng khách thì toàn những chuyện sắp xếp chức vụ ở cơ quan này, vụ nọ, bộ kia." Rồi chuyện phân chia đất, đầu tư vốn toàn là hàng ngàn mét, hàng tỷ đồng, đến nó sắp xếp nhau đi Pháp, Mỹ, Canada cứ vui như hồi ít. Khách về rồi, nhà lại như cái chùa hoang vắng ngắt, buồn dích. Mình có cái thú là khi khách đến vội bằng trốn lên trời quan sát nhìn xuống. Kẻ ra người vào, đến là vui mắt. Cả ông to ông nhỏ và hạng cha chú không nói làm gì. Một số ông quý tử của họ mới thật là ghê, y như những anh chàng trống trai nào mau nào cựa, nào lông nào cánh cực sặc sỡ hoa cả mắt lại còn gáy vang lên nữa chứ. Bội Hoan bất chấp cử chỉ của từng người cười sặc sụa. Anh thì tiếng Pháp có mang ra va, Messi anh thì good good, cậu khác thì hào hào, lại có cậu thì ố ố hoa hoa gì đấy, thật chỉ có thiếu yêu yêu mê đo. Rồi thì súng săn, mấy ảnh camera toàn là muôn hình muôn vẻ nhưng đều giống nhau ở chỗ tìm gặp cho được cô gái con ông bà chủ. Trong khi cô ta đang ngồi thu lưu trên này quan sát mà ngắm các chú trống trai. Hay cô vừa kể chuyện gia đình vừa cười khúc khích. Ở buông sách bà bỏ chân vừa dùng bút bi chấm từng chữ trên màn thảo vừa lắng tai nghe thấy tiếng di dích trò chuyện vui theo niềm vui của họ. Tuổi trẻ bây giờ sung sướng thật bà hôn hậu mỉm cười nghĩ thầm. Ba mẹ mình cứ phàn nàn tiếng bội hoàn ở ngoài vọng vào là nhà không thiếu thứ gì. Khách toàn bạn sang trọng cả Sao con cứ thở ơ như người ở trọ là thế nào? Mình đáp thế này, Các ông ấy là bạn của ba, Chỉ đến vì mục đích của họ thôi, Còn các cậu công tử, Chỉ đến để khoe cỡ với nhau, Chứ không phải vì con đâu. Con lấy tư cách gì mà tiếp, Con chưa hiểu cuộc sống, Ba mình nói như thế, Và ông có vẻ buồn, Nhất là khi khách cồn nào về hết, Lắm lúc mình không dám nhìn vào mặt ba mình, Và ông cũng không nhìn mình nữa, Đúng là mình không hiểu gì về cuộc sống thật, vừa lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa, hùng bước vào trong tiếng giao vui của hai cô gái, anh cười chào lại rồi đi vào phòng. Quái lạ, trước đây thì còn ôm ấp hình hài người trong mộng, trắng ngần phấp pháp thì hùng thấy cô nào cũng nhạt nhẽo cứng nhắc. Bây giờ sau khi gặp cô gái có tên là Hà, đưa cô ta về nhà với cảnh ốm đau nghèo nàn của nữ nghệ sĩ múa kia, anh lại thấy cô nào cũng quá sặc sỡ, béo tốt, thừa thải, sự lãng phí. Hùng sang buồn sách nằm xuống giường. Bồi hồi nhớ lại tình cảnh bi đát Của một gia đình nghệ sĩ anh đã gặp vừa qua Không hiểu rồi đây Cô Hà kia sẽ xoay sở như thế nào Bán máu Và kéo đàn thuê Thì làm sao cứu vãn nổi Ở tuổi ấy Với khiếu sử dụng hai loại nữ hoàng của âm nhạc Lại sinh ra trong một gia đình văn hóa Thực thụ như thế Đáng ra hai cô cậu ấy phải sung sướng đến ngần nào Và biết đâu Lại có thể trở thành hai ngôi sao nghệ thuật Một tương lai đáng mơ ước Thế mà Tội nghiệp, hai chị em rất ngoan Đời có thật đầy những nghịch lý Bao nhiêu nghịch cảnh Và số phận trớn trêu Thường thường khi trong nhà chỉ có ba mẹ Hai cô gái trò chuyện cười đùa vui vẻ Nhưng khi có Hùng Họ lại im lặng nhẹ nhàng và kéo nhau vào bếp Lúc này chính là lúc Chuẩn bị bữa cơm chiều Bà bảo chân bò kính và bút bi xuống bàn Đến ngồi cạnh Hùng Này con, tối nay hoài bầy bộ hoàn đến ăn cơm Mọi thứ chúng nó đã chuẩn bị cả rồi Thì vài thứ lật vật thì mẹ làm Thật may là chị Ngọc Ánh không có chuyện gì nọ kia Nếu không thì ba con buồn lắm Có lẽ ngày mai ba và chú về thôi Hùng nói Ở chỗ công ty chú ấy mọi việc đều trôi chảy lắm Phòng khám mình của con đã hoạt động rồi Con sang nhà anh Khôi xem anh ấy sống thế nào Ăn cơm xong nhớ tiến bộ hoàn về Nó gắn bó chân đỉnh với gia đình ta Như con cháu nhà từ lâu rồi Ba con có phải yêu quý nó Còn mẹ thì tin rằng Đó là một người con gái tốt lành Vâng con phải sang nhà anh Khôi đây Nói xong, Hùng đi sang ấn chuông, khui ra mở cửa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. "Cậu à, ba đã về chưa?" "Chưa, à, em sang xem máy xinh hoạt thế nào." "Tốt thôi, cậu vào đi. Anh đang dịch sách à?" "Không, anh đang làm cơm." Khôi đưa Hùng vào chỗ bàn viết và cười. "Một mình ăn cơm, chán chết. Thôi nấu nướng làm gì, sang hên nhán cho vui." Hùng nói, "Trừ anh nấu nướng bùng bề, ăn uống không ra sao, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm." "Thôi, cậu cho tôi tự nhiên, ăn một mình dễ suy nghĩ hơn." khôi nói như câu lỗi suy nghĩ một mình khi ăn cũng là một niềm vui tôi anh hùng nói và đi xuống bếp mở tràn ăn tủ lạnh với mọi thứ nồi nheo song trào kể về đồ ăn thì không còn thiếu gì và trong đó rõ ràng là có bàn tay của ngọc ánh với ý thức làm lương thực dự trữ cho anh chồng đáng trí trong cuộc sống vụn về trong nấu nướng lại cả lười biếng khi lo cho cái dạ dày của mình thế này thì quá đủ rồi hùng nhủ thầm yên tâm ra ngồi cạnh ông anh rể nói Chị Ngọc Ánh mà thằng Nhím chỉ vài ngày nữa xong hồi thảo là ra thôi. Anh làm việc điều độ, giữ lý sức khỏe. Em ăn cơm xong, phải đưa cô bạn gái về. Độ 2 giờ nữa, anh xuống dưới lối đi và cầu thang chờ em. Hai ngày mình đi chơi giải trí nhé. Em về đây. Nhưng phải nhớ nhá, đừng có đáng trí đến mù mẫm cả người đi đấy. Độ 2 giờ, anh khóa cửa xuống chờ em ở chỗ cầu thang dưới đất nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 10